Các bạn đang nghe câu chuyện ma thổi đèn của tác giả thiên hạ bá sướng tập thứ sáu Nam Hải Quỷ khư trường thứ 17 Thủy Triều qua giọng đọc của Nguyễn Thành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 Đoạn này Nguyễn Hắc đã chỉ hướng tàu chạy men theo vực biển. Chạy đến lúc trời sắp sáng, bầu không vẫn mờ mịt mây đen, chẳng thấy chẳng sảo gì hết. Mặt biển sóng cao gió cả, la bàn bắt đầu mất tác dụng. Đây chính là dấu hiệu tàu Triệu Bà đã đến gần vực xoáy sàn hồ. Sau khi được Minh Tốc báo tin qua hệ thống truyền âm, tôi và Sơ Lôi Dương vội vàng chạy lên khoang lái, lấy cái chặt gỗ và cái vỏ đất màu đen chuẩn bị sẵn ra, chuẩn bị thi triển bí thuật bản sơn chân hải